Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chừng bàn với ký sao anh không nói thẳng với thằng thiệu bảo nó dẹp bỏ cái trò quảng cáo cá nhân đi anh không nói thì tôi nói ký vốn tính cả nể nhưng chừng thúc mãi cũng phải xsôi theo tìm thiệu lựa lời phải trái với gã trước mặt ký và chừng thiệu ngượng ngập nhận lỗi nhưng trong lòng lại bùng lên mối căm hận chỉ lừa dịp nói xấu hai người ký vốn là người tình cảm khi giận thì sôi sục nhưng nghe thiệu xin lỗi thì lạiù lòng ngay Cho nên lại cắm cuối tiếp tục thực hiện chương trình toan bỏ sở Nào ngờ hôm nay gặp Big Dan Ký mới thấy rõ Thiệu vẫn chứng nào tật nấy Ông lúng túng bảo chữa cho Thiệu Đúng ra thì Thì tụi anh định trả thủ lao mỗi ca sĩ là 500 kia đấy Nhưng vì số thâu chưa có nắm vững Nên không có dám hứa ẩu Anh Thiệu chắc chưa kịp xem lại sổ sách Nên mới nói với em 500 Anh thành thật xin lỗi em Không có chi Anh chị em mà Lỗi phải gì Nàng đập Bàn tay mình vào bàn tay Ký Để thay cho lời từ giã Thôi kể như xong hát Em sẽ hát cho anh Ký đứng dậy Bích Đan theo ra cửa Ngợn ngệu nhát Ờ còn cái chuyện mà Thu video cho em á Chuyện nào mới bắt đầu vậy Thì để xong vụ này đã Anh hứa mà Anh sẽ làm một cuốn băng Để đời cho em Em cứ yên chí đi Ký vỗ vai Bích Đan Và bước xuống thềm Lòng buồn vời vợ Một buổi xế trưa Trời nắng ấm Hút bụi xong căn phòng khách, Thiệu thấy nóng gian cả người, gã mở toang cánh cửa, đứng ngay trên bậc thềm, phanh nút áo hóng gió. Mấy phút sau, Thiệu trở vào, lôi bộ bàn ăn ra giữa nhà, lau sơ qua rồi bày lên đó chai rượu chát đỏ với ba cái ly chân cao. Chiều nay, Thiệu chuẩn bị bữa tiệc đặc biệt để long trọng đón người khách quý là Danny Fustino, sếp của Thiệu ở sở. Từ ngày vào làm trong xưởng chế tạo đồ gift, Thiệu đã nhiều lần khoản đãi Danny, Lặt vặt từ lon coca, điếu thuốc, trái táo, trái lê cho tới những bữa ăn đắt tiền tại các nhà hàng thanh lịch trong thành phố. Nhưng tất cả những thủ tiếp đó chỉ là xã giao thường nhật của Thiệu để lấy lòng xếp mà thôi. Buổi tiệc tại gia hôm nay mới thực sự quan trọng bởi vì Thiệu vừa nghe phong thanh là Danny sẽ sa thải trong nay mai ít nhất là 10 công nhân trong hãng vì lý do thị trường càng ngày càng hạn chế. Thiệu sợ rằng trong số 10 công nhân sắp mất việc đó, biết đâu lại chẳng dính cả Thiệu. Cho nên gã vội vã khẩn khoản mời Danny về nhà, thưởng thức vài món ăn Việt thuần túy do một bà hàng xóm nấu dùm. Thật ra thì Thiệu quá lo xa, Danny vốn rất thích Thiệu. Nói đúng ra thì gã có cảm tình với tất cả người Việt Nam làm việc trong xưởng. Lý do chính là vì đa số người Việt đều cần cù và lanh lẹ, mức sản xuất thường vượt quá sự mong đợi của gã. Hơn thế nữa mỗi khi Danny có chuyện bất bình phải nặng lời với công nhân Thì người Việt thường im lặng không tranh cãi gì với gã Bởi lẽ giản dị là họ không đủ tiếng Anh để đối thoại Họ chỉ thua công nhân Hoa Kỳ ở một điểm là sức mạnh Nhưng điều này không quan trọng Vì hãng của Danny không có việc đòi hỏi phải khuôn vác nặng nề Riêng với Thiệu Danny dành nhiều thiện cảm hơn Vì Thiệu đã nhiều lần tự giới thiệu với sếp về vai trò của Thiệu trong cộng đồng người Việt Đang càng ngày càng lớn mạnh tại thành phố này Có một công nhân dưới quyền Là leader của cả một sách dân Là điều rất quý Không nên lơ là Bởi vì tiếng nói của Thiệu rất nặng ký Trong tương lai có lúc Danny sẽ phải cần đến Thiệu Khi Danny phát triển một business nào đó Nhắm vào số khách hàng người Việt Huống chi Thiệu lại rất hòa nhã Trong khi công nhân Mỹ coi Danny không ra gì Sẵn sàng cãi lại bất cứ lúc nào Thì Thiệu luôn luôn ngoan ngoãn Quả cáp đãi đẳng liên miên Cho nên Danny có nặng tình với Thiệu Cũng là điều dễ hiểu Chả thế mà trong 5 năm làm việc tại đây, Thiệu đã giới thiệu đến 6 người Việt vào hãng và Danny đều thâu nhận cả. Vào những năm đầu thập niên 80, gặp lúc nền kinh tế khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng mạnh mẽ, kiếm được một cái job tại hãng của Danny không phải là dễ. Những người được Thiệu đưa vào lại thường là đồng bào mới qua tị nạn, tiếng Anh ấp ống chỉ vừa đủ để chào hỏi. Được vào làm việc chung với Thiệu là cả một may mắn lớn đối với họ. Ai cũng cảm kích mang hơn Thiệu. Bởi vì làm ơn cho họ Thiệu không đòi hỏi nhiều Thiệu chỉ khéo léo nhắc họ là nên đưa cho Thiệu chọn tháng lương đầu Để Thiệu quà cáp cho thằng chủ Thiệu ân cần giải thích Kiếm job đã khó Nhưng giữ được cái shop lại càng khó hơn Mình nên biết điều thì mới tính chuyện lâu dài được Nhưng nhớ là phải kín mồm cái miệng Nói mà đến tay ông Danny đó Ông ấy đuổi ngay lập tức Cả sáu người cùng ngoan ngoãn nghe theo Không thắc mắc gì Tổng số tiền họ nộp cho Thiệu tuy khá lớn, nhưng Thiệu không ích kỷ đất một mình. Lâu lâu gã cũng biết bỏ ra 50 sen mua lon nước ngọt mời Danny, hoặc đưa Danny đi ăn một bữa tối vài chục bạc, theo lối của người phúc ta mà các cụ ngày xưa thường nói. Để đáp lễ Danny cũng trả bữa Thiệu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net